Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện Chỉ Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện hết sức lôi cuốn được viết bởi tác giả Trần Trần. Bộ có tựa đề Khổ Trước Sướng Sau. Một câu chuyện mà khiến chúng ta phải rơi nước mắt bởi vì hoàn cảnh éo le của cô gái tiên sen sau khi đi lấy chồng và gặp phải một người chồng vũ phu còn ngoại tình nữa. Vậy thì Sen sẽ chịu đựng cuộc sống hôn nhân như vậy hay tìm cách để thoát ly? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện, Tâm An và ekip của kênh Chị Dầu vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong một căn nhà tại xóm Miễu có đôi vợ chồng lấy nhau đã được 2 năm vậy mà chưa có con. Đó là anh hậu và chị Sen. Cũng vì lý do đó Mà hai người thường xuyên cãi nhau. Cứ cách vài ba hôm, Lại có một trận linh đình, Mà người yếu thế hơn, Lại chính là chị Sen. Giống như lúc này đây, Anh hậu đang cầm trên tay, Một cái chén sành, Định nhắm vào người chị Sen mà ném. Vụt qua một tiếng, Tiếng chén vỡ phát lên, Nghe đến trói tai. Cũng may là không trúng người chị Sen. Bà Sáu, mẹ chồng của chị Sen hét lớn. Trời đất ơi! Bọn mày đang làm cái gì thế này? Ban đầu tao đi xem thầy bói, là người ta cảnh báo trước rồi, không hợp tuổi nhau, cưới về chung sống với nhau không được êm ấm, thế mà tao nói mãi nói mãi, bọn mày đâu có nghe. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Cứ cách một ngày là đánh nhau cãi nhau, bảo sao hàng xóm người ta không chê cười cho. Anh Hậu lúc chiều có qua nhà thằng bạn chí cốt chơi, nhậu say bí tỉ, không biết trời chang mây gió gì. Cũng hùa theo mẹ mình mà nói thêm. Đúng, con hối hận lắm rồi đây. Lúc yêu thì dịu dàng đầm thắm biết bao nhiêu. Ai mà biết sau khi cưới về, lại tròi ra biết bao nhiêu là tật xấu. Suốt ngày lèm ba lèm bèm nhức hết cả đâu. Đã vậy, đạp máy hoài, mà không biết đẻ con. sen từ nãy tới giờ chỉ biết ngồi đó, ôm mặt khóc tu tu, chẳng thèm phân bua. Bốn tính của chị trước giờ không thích hơn thua với ai. Nhưng mấy ngày hôm nay Ngày nào hậu cũng nhậu nhẹt bê tha Về đến nhà lại đè chị ra làm chuyện chăn gối Làm một cách thô bạo Nếu chỉ một vài lần Chắc là chị sẽ chịu đựng cho qua Nhưng hôm nay anh ta còn mang về cho chị Một mùi thơm thoang thoảng lạ thường Bởi vậy mà chị Sen mới không chịu Vùng lên và tra hỏi Kết quả là hậu không hề chối cãi Hắn liền thừa nhận là có người tình bên ngoài Nghe xong câu nói vô tình của chồng, lòng chị bỗng nhói đau. Anh nói cái gì? Tôi là con người chứ có phải là con gà đâu, có phải là con chó đâu mà anh so sánh. Tao cứ thích nói vậy đấy, mày làm được gì tao, hả? Chị Xen định đáp lại chồng, ăn nói ngang ngược, thì bà Sáu lập tức chen vào. Thôi, bọn mày cho tao xin, thằng hậu mùi rượu nồng nặng. Chắc là mày đi nhậu với mấy cái thằng ớt ơ trong xóm chứ gì Thôi đi vào trong kia ngủ một giấc đi Tỉnh rượu rồi tính tiếp Lát nữa dậy mẹ nấu cháo cho mày ăn Còn con sen Ở trên xã người ta mới phát phiếu Lãnh gạo từ thiện đấy Bây giờ vào trong kia sửa soạn Lại đầu tóc quần áo đi Rồi lên đó nhận gạo Dùng cho tao Mày biết tính của chồng mày rồi Nó say nó xỉn Ăn nói bậy bạ Hơi đâu mà mày chấp nhận với người ta Thôi lo mà đi sớm đi rồi còn về sớm Nói xong bà sáu kéo hậu đi vào trong buồng Để cho sen đứng đó Với tờ phiếu tên hộ gia đình Được nhận quà từ mạnh thường quân Nghĩ đến mà tuổi thân vô cùng Anh hậu và chị quen nhau lúc chị vừa tròn 18 Lúc đó anh thương chị lắm Ngày nào anh cũng lấp ló trước cổng nhà chị Để nhìn vào bên trong Chờ chị xách cây thúng đi ra mé sông bắt cá là chạy theo chị. Dần dần hai người nấy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Ban đầu cha của chị Sen không chịu gà bởi vì nhà của hậu thuộc vào diện hộ nghèo trong xóm. Ông sợ con gái gà về đấy sẽ phải chịu cực khổ. Chị Sen cũng hiểu được nỗi lòng của cha. Chị suốt ngày theo ông, ôi giời, ỉ ôi, năn nỉ để cho ông đồng ý. Chị nói với ông chị không sợ nghèo, không sợ khó. Cái chị cần là một người chồng biết làm lụng, không kể cực khổ gian nan. Cần một người luôn yêu thương và hứa chăm sóc chị cả đời. Nghe con gái nói ra những lời này, ông hài mới nhận ra rằng con gái ông năm nay đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn và đến tuổi cập kê nên gia đình ông mới quyết định. Thấy nó vui vẻ hạnh phúc với người đàn ông hiện tại, Ông phần nào đó trong lòng Cũng có một sự an ủi Thế nên ông hai gật đầu đồng ý Gà con gái của mình cho hậu Nhưng có ai ngờ Sau khi cưới chị về Hậu như trở thành một người đàn ông khác Ban đầu chỉ là ăn chơi đồ đốn Không chịu làm việc kiếm tiền nuôi gia đình Từ từ những lời mà Xen khuyên ngăn Anh đều chẳng thể nào để lọt lỗ tai Khi đó anh tức giận lui chị ra vừa đánh vừa chửi Để chút giận lên đầu chị Đã nhiều lần sen muốn ly dị về nhà ở cùng cha mẹ Nhưng suy đi nghĩ lại Cha mẹ của chị Cũng đâu có được sung sướng gì cho cam Suốt ngày làm lụng bán mặt cho đất bán lưng cho trời Giờ lại thêm mang tiếng Có đứa con gái bỏ chồng Thì cuộc đời ông bà lại càng thêm điều tiếng Lắm dị nghị Sống làm sao nổi Nghĩ đến đây chị lại buông xuôi Giờ chị chỉ còn có cách là cố gắng khuyên ngăn chồng thay đổi tính tình, phụ giúp, lo cho gia đình thôi, chưa biết làm sao đây. Khệ nệ đồ đạc được nhận trên chiếc xe đạp cà tàng, về đến đầu ngõ, ngõ vào trông định nhờ chồng ra giúp, nhưng gọi mãi, gọi mãi, chẳng nghe thấy tiếng câu nào. Đành vậy, chị dưỡng chân trống vừa vịn xe, vừa nhấc từng món đồ xuống. Nào là bao gạo một chục ký, nào là nước tương, nước mắm, đường cát thùng mì và khoai lang. Vừa xong thì bà Sáu, mẹ chồng của chị, từ trong nhà đi ra. Về rồi đi à, đúng lúc quá, mẹ có hẹn với thím tư, thím hai, có công chuyện. Xem mà trong nhà dù mẹ, mẹ đi đây. Chưa kịp để Sen mở miệng đáp lại một câu, thì bà Sáu nhanh chân bước đi qua cô. Sen thừa biết bà Sáu chẳng có công chuyện gì cần phải đi gấp, chỉ là đến giờ hẹn với mấy bà kia ra đầu xóm, đánh bài tư sắc. Thở một hơi thật dài, chị cầm từng món đồ vào nhà, không khỏi cảm giác chán nản. Khi mấy thứ lúc nãy anh hậu đập phá, vẫn đang còn nằm ngồn ngang dưới đất, không có ai dọn đi. Hậu đang nằm trên chiếc chồng tre, ngủ ngon lành. Dù gì thì chị cũng quen. Cảnh tượng này nhìn mãi, cũng không còn buồn nhắc đến. Nhưng mà bây giờ, làm sao mà chị sống mãi trong hoàn cảnh này đây? Cứ như vậy thời gian trôi đi chẳng đợi một ai Chị Sen cứ như vậy sống trong nhà của bà Sáu Như một con ở đợ không công Bà Sáu hôm nay dậy thật sớm Ra sân thấy chị Sen đang cặm cụi Cầm trồi quét Không để ý đến bà đang đứng gần Thấy vậy bà mới hắng giọng vài cái <cười> Vợ của thằng hậu lát nữa mày có đi chợ không? Chị Sen ngước lên nhìn bà Sáu Đang ngồi trên chiếc giường tre Đặt trước cửa nhà Giọng của chị nhẹ nhàng Dạ con có, hồi khuya con có răng lưới Dính được ít cá nâu Cũng kha khá Lát con mang ra chợ bán Mua thịt về kho tiêu cho cả nhà mình ăn Tại hôm qua anh hậu nói Anh ấy thèm ăn thịt heo kho Ừ, thế thì nhớ trả giá cho rẻ một tí Con mẹ tám lần Hay thét giá lên đấy Mà này, mày mà không trả giá Thì chỉ có vàng Mới mua được thịt của con mẹ đấy thôi Vâng vâng, con biết rồi thưa mẹ Bà Sáu dặn như vậy bởi vì trong cái xóm nhỏ này chỉ có mỗi bà tám lân là có sạp bán thịt heo, ngoài ra không còn chỗ nào khác. Ủy chi có một nhà mình bán nên bà ta được dịp tăng giá gấp đôi so với trên thị trấn. Mà bà con nơi đây cũng không phải dạng vừa, mua lần nào cũng đứng lại thịt, thật lâu thật lâu để trả giá. Bà tám không chịu bán sụt giá rẻ một chút thì không thèm mua nữa mà quay mặt bước đi. Sợ mất khách nên bà tám đành phải chấp nhận xuống giá Để bà kia quay lại mua Dù vậy thói quen thật xấu Vẫn không hề thay đổi Ai lại mua cũng đều phải trả giá Rồi dọa bỏ đi Bà tám mới chịu Bám sụt giá xuống Bà sao đứng dậy định đi vào trong nhà Chợt nhớ ra điều gì Liền quay lại nói tiếp với sen Ấy chết tí quên Vợ thằng hậu này Mày bán cá mua thịt Còn dư được bao nhiêu đưa cho mẹ Mẹ đi đám rỗ nhà bà tư mắm nghe Dạ thưa mẹ Con định số tiền còn dư Con mua cái áo mới Mua cái gì mà mua Mới năm ngoái thằng hậu cho tiền Mày mua hai cái áo mới Đề mặc rồi cơ mà Bây giờ lại còn đuôi, đòi mua thêm nữa à Nhà mình nghèo chứ có được dư giả gì đâu Mà đòi hỏi đủ điều Tao nói rồi đấy nhá Bán cá mua thịt mà còn dư bao nhiêu Mang về đây đưa cho tao đi đám rỗ Nếu không nghe thì đừng nói làm sao Người mẹ này không nương tay Dạ con... Chị xem chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì bà xáo hứ một cái rõ to sau đó tức giận đi vào bên trong. Chị thấy tuổi thân vô cùng. Số tiền dư đó chị định để dành mua chiếc áo ấm mới biếu cho mẹ của chị để bà có một cái tết ấm cúng một chút tỏ lòng hiếu thảo với bà. Vậy mà cũng bị người ta cướp mất. Nghĩ vậy chị đành lùi thùi ra chợ với mớ cá sang được Đúng là từ ngày về cái nhà này ở dù là một nụ cười chị cũng không cười nổi đến chợ ở tiếng người nói chuyện ồn ào náo nhiệt chị sen cũng quen với khung cảnh này có điều hôm nay chị luôn có cảm giác lạ lẫm từ lúc chị bước vào chợ một vài người khác dường như đều đang nhìn chị xỉ sầm to nhỏ họ cứ chỉ trò về hướng của chị rồi sau đó cười cọt làm cho chị vô cùng tò mò bỗng hoạchch một cái tiếng của một cô gái eo éo cất lên. Ôi giời! Cái con kia, mày có mắt nhìn người hay không? Chị Sen cũng đang ngồi bệt dưới đất bởi vì cú ngã khi nãy nghe người kia kêu lao oai oái Chị giật mình, đứng dậy đỡ người kia đứng lên. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cố? Cố ý với cả không cố ý cái gì? Đầu chết người ta. À, tưởng ai? Hóa ra là chị Sen. à Vợ của anh Hậu đi à? Người kia nói xong liền chóc thêm vài tiếng nhìn chị Sen từ trên xuống dưới sau đó nói tiếp Ngày trước thì đẹp sắc nước hương trời đấy còn bây giờ thì tàn tạ ma chê quỷ hơn <cười> Bởi vậy em đâu có nhận ra chị Chị Sen cố gắng lục lọi ký ức liền nhớ ra ngay người con gái này tên là Hằng con gái của người dì thứ năm bên nhà của Hậu Hằng bằng tuổi với chị Một thời ghét chỉ cay đắng đủ đường vì các chàng trai trong xóm chỉ chăm chú để ý đến sen. À, hóa ra là em Hằng. Chị cứ tưởng đâu ai. Dạo này nhìn em thay đổi nhiều quá. Hôm nay em cũng đi chợ sao? Vâng, sắp Tết đến nơi rồi. Em ra chợ mua vải sớp vải. Về may đùa mới mặc, đi chơi mà. Chưa đâu có ai kia. Ui sợi, lồi thồi lách thách nên chồng mới đi tìm nhân tình bên ngoài đấy. Em nói cái gì? Ai có nhân tình bên ngoài? Còn ai trồng khoai đất này à chị? Là thằng ông anh quý hóa của tôi chứ ai? Ê, ê, chết, em quên. Lỡ nói hết bí mật của anh ấy ra rồi, bây giờ làm sao đây? Chị xén nghĩ đi nghĩ lại, liền nhớ tới vết son hôm trước dính trên áo của chồng. Giờ lại nghe thêm chuyện chồng mình có tình nhân bên ngoài, chị không thể nào không tin vào giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Chị liền nắm lấy cánh tay của Hằng, giọng của chị gần xuống. Vậy em có biết người đó là ai không? Mau nói cho chị biết đi. Chị đang năn nỉ tôi đi à? Thôi được, để tình mình cùng là phận đàn bà với nhau, cũng từng là bạn với nhau. Tôi sẽ tiết lộ cho chị biết. Chị làm sao thì làm, đừng để ông hậu biết tôi nói ra là được. Không phải là tôi sợ ông ấy, chỉ là tôi không muốn dính với phiền phức mà thôi. Trong một quán cà phê tại vùng nông thôn Có một đôi nam nữ Đang cười nói trông rất vui vẻ Người phụ nữ ngồi trên đùi người nam Hai tay vòng quanh cổ người nam Nũng điệu Ừ chả biết đâu Hôm rồi anh hứa là tối nay Ở lại với em cơ mà Sao bây giờ lại nuốt lời chứ Giọng của anh hậu dịu dàng âu yếm Một tay vuốt vuốt cặp đùi trắng nõn Của người phụ nữ kia Em thường anh muốn ở nhà với con vợ Vừa đen vừa xấu kia lắm sao Chẳng qua dạo này anh thường xuyên không ở nhà Nên con vợ nó nghi ngờ Cứ mỗi lần về nhà Nó lại trà xét Mọc mỏi đủ được Đúng là phiền phức chết đi được Nếu anh thấy phiền ý, Sao anh không bỏ quách cô ta đi Hậu bật cười trả lời nhẹ nhàng Đương nhiên là anh muốn lắm chứ Nhưng nếu bỏ nó rồi Thì chuyện nhà ai lo Ruộng nương ai làm Cơm nước không ai nấu Tiền bạc cũng không xoay sở được Nếu như vậy lúc đó anh bận Bịu tùm lum thứ Làm sao mỗi ngày đều có thể đến đây gặp em Đúng không nào Nói xong anh hậu hôn một cái chụt Vào cổ của cô gái kia Người này chẳng ai xa lạ Cô là chủ của quán cà phê miệt vườn Trong chợ tên là Hồng Lúc nhỏ sống với cha mẹ Từ vùng khác đến đây làm ăn Lớn một tí thì được cha mẹ Cho đi ăn học tận Sài Gòn Nhưng chỉ đi vài năm, chẳng nghe đến chuyện đỗ đạt gì mà cô lại về quê ở nhà cha mẹ báo ăn, báo mặc, chẳng chịu làm lụng. Thêm một thời gian nữa, cha mẹ của Hồng đều mất vì bệnh tật, cô không còn trốn nương thân, nên gom tiền của cải trong nhà để mở cái quán cà phê, kiếm chút tiền sống qua ngày. Ấy vậy mà chẳng bao lâu, nơi đây chính là tụ điểm, thông tin, tình báo từ khắp mọi nơi trong xóm, làm cho quán nước, Ngày càng đông khách Chị sen đứng bên ngoài từ nãy Nghe hết toàn bộ những lời nói cay độc Từ người chồng Cùng chung chăn gối mỗi đêm Lòng của chị đau như cắt Chị tức giận dùng hết can đảm Bước từng bước nặng nhọc đi về hướng Đôi cầu nam nữ kia Chị hét toáng lên Vậy sao? Như thế thì ngay ngày mai Tôi và anh ly hôn đi Tôi trả tự do cho anh đấy Để hai người có thể đường đường chính chính Đến bên nhau Tôi tính như vậy được chưa hả? Sen! Sao, sao cô lại đến được đây? Chị Sen bật cười khinh bì khi nhìn thấy gương mặt hốt hoàng của hậu. Cây kim trong vọc, rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Anh nghĩ tôi là một con đàn bà, tối ngày chỉ biết bắn mặt vào xóa bếp, nên chẳng biết chồng mình bên ngoài có nhân tình có đúng không. Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Còn cô, cụ Hồng, dù gì thì cô cũng là gái chưa chồng, Sao không chịu kiếm một người đàng hoàng ăn đời ở kiếp với nhau mà cô lại đi chung trả với chồng tôi? Hồng nghe người ta nhắc đến tên mình lập tức lên tiếng đáp trả. Này này này này, bà ăn nói cho đàng hoàng nhé. Con mắt nào của bà thấy tôi chung trả với chồng của bà? Này, ăn nói như vậy, không sợ bị nghiệp à? Hoàn cảnh trước mắt thế này mà cô còn chối bay chối biến sao? Chính mà tôi nhìn thấy giữa thanh thiên bạch nhật Trái đơn gái chiếc Ngồi ôm nhau xà nẹo Thế kia mà còn chối Thôi Hai người đừng nói gì nữa Bà con hàng xóm bu đông bu đỏ Một đống kia kìa Thấy hai người đàn bà lời qua tiếng lại Khiến cho mọi người bu quanh đông nghẹt Nên anh hậu liền đứng dậy Nhìn chị Sen Với gương mặt nghiêm nghị Sau đó còn quát cả chị Đi về Tổng Nga Tổng Ngồng ở đây làm cái quái gì không biết Chị Sen không thể cho qua chuyện này một cách dễ dàng được. Chị đặt cái nón lá trên bàn, ngồi phịch xuống ghế. Chị nói lớn. Tôi không về. Nếu hôm nay anh không chịu giải quyết chuyện này, giải quyết cho ra nhẽ, thì tôi ngồi ở đây, đến chết mới về. Mẹ kiếp, cái con này, hôm nay mày ăn gan trời hay sao? Mà mày dám cãi lời của tao. Sau tiếng quát, hậu đưa tay nắm lấy đầu của chị Sen, Đập hai cái vào chiếc bàn trước mặt Vừa đánh Hắn ta vừa chửi chị Giải quyết này giải quyết này Giải quyết cái con mẹ mày Mày ngồi ở đây đến chết có phải không Thế thì tao cho mày chết Chết mẹ mày đi Đổ gà mái không biết đẻ con Những cú tát Những cú đấm cú đá Cứ liên hoàn vù vập đến chị Đến chị cũng không biết đường mà chống cử Hàng xóm thấy vậy Liền nhào đến lôi anh hậu ra Trong đó cô cô bầy Đang nữ chị Xen dậy Rồi chỉ tay vào mặt của hậu, mà quát lớn. Cái thằng kia, lâu nay tao nghe tiếng đồn gần xa, mày vũ phu đánh vợ tao đâu có tin. Hôm nay tao tận mắt chứng kiến, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Mày tưởng cú đấm có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện à? Không phải đâu con ạ mày nhìn lại mày đi. Ai là người sớm hôm tạo tần, lo cho gia đình của mày, ruộng nương nhà cửa mẹ già, con gà con chó trong nhà. Có cái gì mà mày làm được chưa? Đã vậy mày còn sở thói lăng nhăng, mèo mà gà đồng bên ngoài. Mày bị vợ bắt gặp thì dùng vũ lực để bưng bít mọi chuyện à? Mày nghĩ bà con làng xóm ở đây bị mù hết có phải không? Thằng trời đánh! Anh hậu bị bà bầy chửi đến nỗi không còn đường nào để đáp trả. Mà đáp trả được cái gì khi tất cả mọi lời của bà bầy nói ra đều hoàn toàn đúng với sự thật. Thấy anh hậu him lặng, bà bầy lại nói tiếp Hôm nay có tất cả bà con ở đây chứng kiến con sen bị chồng nó bạo hành ra nông nỗi này. về sau bảy đây xin mọi người nếu có thấy khung cảnh như thế này tái phạm thì phải ra tay mà giúp. Chạy ngay đi báo chính quyền để họ can thiệp. Loại người đàn ông cạn bã thế này phải để cho nó vào tù vài năm. Nó mới biết cảnh danh giới sung sướng và không biết hưởng khổ cực là như thế nào. Bà con nghe vậy đều gật đầu đồng tình với bà bầy hưởng ứng theo ngay. Tưởng chuyện như vậy là êm xuôi Thì bỗng trong đám đông Có một tiếng nói quen thuộc cất lên Không ai khác chính là bà Sáu Mẹ chồng của chị Sen Hay cho cái tính Thích lo chuyện bao đồng <cười> Của chị đấy chị Bảy ạ Chị biết được bao nhiêu chuyện trong gia đình của tôi Mà lên tiếng khẳng khái quá nhỉ Bà Bảy nhách mép Cười một cái <cười> Chị 6 Chị quên rồi à Dù gì thì tôi cũng là chị họ của cha con sen, như vậy thì chắc cũng không tính là người dương nước lã nhỉ. Từ xưa đến nay con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nó là con dâu của tôi, là vợ của con trai tôi. Con bà bảy, chỉ là một người cô san xa, xa lơ, làm gì có quyền lên tiếng ở đây. Mọi người, mọi người nghe xem, đúng là mẹ nào con nấy, ngạng ngược như nhau, chuyện như vậy mà có thể nói ra được. Bà bảy này Thực sự có vài phần nể phục mẹ con nhà bà đấy. Chị xem nãy giờ vẫn suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu mình. Nước mắt của chị chẳng còn rơi được nữa. Có lẽ nó đã cạn kiệt hết rồi. Chị đứng dậy đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của bà Bảy, lên tiếng cắt ngang. Cô Bảy ơi, mình về thôi. có đứng đây mãi, chỉ tội tốn hao nước miếng, cũng chẳng được gì đâu à. Bà bầy gật đầu cố tình nói to. Đúng, con nói đúng. Hay, cái thứ này nói nhiều làm gì cho mệt, mình đi thôi con. Này này cái bà kia, cái con kia, mấy người nói ai, là cái thứ rậm dàng hả, đủ vô văn hóa kia. Chị Sen và bà bầy vẫn hiên ngang đi về một hướng, chẳng thèm đoái hoài gì tới những tiếng mắng chửi đằng sau. Đi được một khoảng, bà bầy mới cất tiếng. Chuyện phơi bày ra trước mắt như vậy rồi Thế bây giờ con định làm sao hả Zen Cái số con nó khổ như vậy Thì con biết làm sao Để trốn tránh đây cô Nhưng mà con quyết định rồi Từ nay về sau Con sẽ không để cho bất cứ ai Động đến một sợi lông chân của con đâu Họ phải trả giá thật đắt cô à Nhưng mà mày đừng có làm chuyện gì dại dột nghe chưa Mày còn có cha có mẹ Anh chị em Đều chào đón mày mọi lúc mọi nơi Mày đừng nghĩ quẩn đấy Hiểu chưa <cười> Vâng Con biết rồi trời đất ơi Cô nghĩ cái gì đấy Con đẹp chứ con đâu có điên Con phải để cho họ sống lại Những đau khổ mà con đang Và đã cố gắng cam chịu chứ Hai năm vừa qua Đúng là con ngu Bây giờ con khác rồi ạ Thế thì được Này mày còn biết là mày đẹp à Nhìn lại cái thân xác bây giờ của mày đi. Hai năm trước, ấy, mày là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Còn bây giờ thằng hậu ấy là bông hoa kia, còn mày là bãi cứt trâu đấy. Mới đôi mười, mà già đến thế là cùng. Thôi, tao về đây. Còn phải lo chuyện đồng áng. Ôi, lo chuyện bao đồng từ sáng tới giờ mất mẹ nó hết phân nửa thời gian vàng bà của tao rồi. Tao đi đây xem ạ. Nói xong bà bầy, dẽ sang hướng nhà bà mà đi thật nhanh. Chị sen đứng thẫn thờ nhớ lại câu bà bày vừa nói chị bước đến gần bờ sông nghiêng mình nhìn ngó xuống nhìn mình dưới mặt nước chị có chút giật mình mới làm vợ làm dâu nhà người ta có 2 năm mà bây giờ nhìn chị sống bà mẹ ba con trời đất ơi nhan sắc tàn tạ vì những vết nám thâm đen làn da trắng gần ngày nào này chỉ như một tấm da chââu thay vào đó Hóa ra thời gian qua, chị quá sức vun vén cho gia đình nhỏ mà quên đi bản thân mình. Phải chi những hy sinh đó là đáng giá thì hay biết bao. Nếu như vậy, chị không phải ôm nỗi hận giống như bây giờ. Ngồi nhìn bản thân một lúc lâu, chị mới đứng dậy lưỡng thứng đi về nơi cũ. Đến trước nhà, nhìn vào trong chị thấy bà Sáu và anh Hậu đang ngồi xì sầm to nhỏ với nhau. Nhìn thấy cô về, hai người liền trở lại dáng vẻ trang nghiêm. Anh hậu hắng giọng vài tiếng. Hừm, <cười> đứng lại đấy, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chị sen nhìn anh với gương mặt lạnh như tờ mà trước nay chưa từng. Cô đáp. Nói nhanh đi, tôi đang rất mệt. Tôi muốn vào trong phòng ngủ một giấc cho ngon lành. Từ lâu lắm rồi, tôi chưa bao giờ được ngủ như thế. Ừm, uhm, sẽ nhanh thôi. Không tốn thời gian của cô Vừa nói anh hậu vừa đầy một tờ giấy Đưa đến trước mặt chị Sen Tôi muốn ly hôn Cô xem rồi kỹ đi Chị Sen sớm biết Anh hậu sẽ làm điều này với chị Cầm tờ giấy đề nghị ly hôn của chồng Chị Sen đọc từng câu từng chữ Cho đến khi dừng lại Ở mục lý do Lý do Chị không tôn trọng chồng của mình hỗn láo với mẹ của chồng và không chịu sinh con trai để nối dõi tông đường. Đọc xong chị Sen cười lớn, nói trong nước mắt. Đúng là nực cười. Những lý do không thiết thực như vậy mà anh cũng có thể nêu ra được sao? Tôi phục anh sát đất luôn rồi đấy. Mà thôi, lỗi do ai không quan trọng. Quan trọng là mục phân chia tài sản. Thì sao? Mong anh nhớ lại. Lúc tôi về làm dâu nhà anh Mẹ con anh chỉ có một đàn gà nhỏ Ruộng nương thì có một mẫu Sau khi tôi về đây hơn 2 năm trời Nhà có thêm một con bò Ruộng nhà được cha tôi cho thêm một mẫu Làm của hồi môn Làm gì có chuyện tôi ra đi Với hai bàn tay trắng Giống như anh nêu trên đây Phiền anh sửa lại giúp cho tôi Tôi nghèo chứ không phải là tôi ngu Tôi không biết luật đâu Tài sản phát sinh từ lúc tôi gả cho anh Được tính là tài sản chung Sau khi ly hôn Thì những thứ đó đều phải chia đôi Hiểu chứ Nói xong chị Sen đứng dậy Bỏ đi một mạch vào trong Bà Sáu và anh hậu ngồi đó Tức muốn học máu Bà Sáu lên tiếng chửi đầu Đúng là con danh con Mày sáng con mắt của mày ra chưa hả Tao nói rồi Chuyện này phải tính kế lâu dài Không thể nào ly hôn ngay lúc này được Bây giờ mày thấy chưa Con bé này nó chẳng dễ dàng chấp nhận ly hôn Mà còn đòi chia đôi tài sản kia kìa. Anh hậu nghe vậy. Cũng nghiến răng ken két. Ban đầu anh nghĩ chị Zen. Sẽ vì sự đau lòng mà bất ngờ. Làm che mờ lý trí. Cảm thấy nhục nhã mà chấp nhận ly hôn. Ai ngờ chị không hề tỏ vẻ đau thương một chút nào. Mà còn vô cùng bình tĩnh. Đọc kỹ từng chữ. Từng chữ một. Trong giấy ly hôn. Anh hậu nghĩ. Không cam lòng. Đứng bật dậy. Còn chó cái. Để con vào trong, con quần cho nó một trận Xem có chịu ký hay không Bà Sáu nghe vậy thì giật mình Vội nắm lấy bàn tay của con trai Không được Mày đánh nó Đến khi ra tòa Nó lấy những vết thương đó ra làm bằng chứng Là bị chồng bạo hành Chống đối lại mày đấy con ơi là con Tức thật Thế bây giờ con phải làm gì Hết cách rồi, đành chịu thôi Chưa biết phải làm sao Hai mẹ con bọn họ chỉ biết ôm cực tức trong mình mà chẳng biết nên làm gì. Chị Xen ở bên trong, trái tim bỗng nhói lên một nhịp. Không ngờ người chồng chung chăn gối với chị hai năm qua lại vội vàng vứt bỏ chị đến như vậy. Sáng hôm sau bà Sáu thức dậy vẫn như thường khi. Nhưng không còn nghe thấy tiếng trổi quét sân hàng ngày của chị Xen nữa. Đến cả căn bếp luôn ấm nóng nghi ngút khói, bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo. Chị Sen đã thức dậy từ lâu do thói quen hàng ngày Nhưng chị cố tình nằm lì trên giường không chịu dậy Trong hai năm qua, ngày nào chị cũng thức khuya dậy sớm lao công khổ tứ vì cái nhà này Để rồi cuối cùng chẳng được gì Thôi thì hôm nay, chị sẽ sống một ngày vì mình Đứng đó làm nhà một hồi Bà Sáu đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế Cố tình nói to Ai, vắt tranh xong thì bỏ vỏ Ăn uống ở cái nhà này mấy năm qua Thân này chẳng thèm tính toán Thế mà chỉ mới nói lời kết thúc hôm qua Hôm nay nó liền vứt bỏ buồn phận của mình Đúng là cái thứ không biết điều Không nên nết Chị Xen nằm trong nghe hết Những câu nói chua chát vừa rồi Chị tự nhủ lòng Cứ mặc kệ đi Quan tâm làm chi cho nặng lòng Rồi đây quả báo Cũng nhãn tiền mà thôi Cũng trong ngày hôm đó Chị Sen dọn hết đồ đạc của mình rồi quay về nhà mẹ đẻ sau khi cô ký tên vào đơn ly hôn với những thỏa thuận cô cho là hợp lý. Ba ngày sau, bà mai mẹ của chị Sen đi chợ nghe được một tin chấn động. Hồi sáng nay tôi ra chợ nghe mấy người gần nhà chồng của con Sen nói thằng hậu nó dắt con Hồng về nhà ở chung mấy ngày nay rồi đấy. nghe đầu tụi nó còn định đi đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới ông ạ. Ông hai, cha của chị Sen nghe vậy, liền đập tay xuống bàn mà quát to. Đúng là quá quát mà, thủ tục ly hôn với con Sen nó còn lo chưa xong, ở đấy mà đòi tái hôn à? Thôi, cha ơi, cứ mặc kệ bọn họ, họ muốn làm cái gì thì làm, trước sau gì thì việc nào cũng ra việc nấy thôi. Lòng con bây giờ nguội lạnh rồi, chờ thêm vài ngày nữa hoàn thành thủ tục ly hôn. Còn vì anh ta cũng trở thành người dương nước lã thôi Bận tâm làm gì hả cha Một tuần sau Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng hoàn tất Giờ đây chị xem chính thức Trở lại tình trạng độc thân Số tiền hậu ly hôn chị nhận được Cũng chẳng có bao nhiêu Bao nhiêu đêm chị gác tay lên chán suy nghĩ Mình sẽ làm gì với số tiền đó Và rồi chị cũng nghĩ ra được cách Sắp xếp lại cuộc đời của mình Hôm sau nhận lúc có đủ mặt cha mẹ ở nhà, chị Sen ngồi xuống xin thưa. Thưa cha, thưa mẹ, con có chuyện này muốn nói với cha mẹ. Ông hai quay sang nhìn vợ một cái, rồi nhìn chị Sen. con chuyện gì hả con? Dạ, con muốn bàn bạc bà với cha mẹ. Sau khi ly hôn, con có được một số tiền nhỏ, tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Con dự tính... Mở một tiệm tạp hóa nhỏ trước cửa nhà mình để kiếm sống qua ngày. Con mong cha mẹ đồng ý cho con xin mảnh sân trước nhà, dựng sạp để buôn bán. Mày làm tao tưởng có chuyện nghiêm trọng cơ, giật hết cả mình. Đây là nhà của mày, mày muốn làm cái gì thì làm. Tao và mẹ của mày bây giờ không có ý kiến. Cha của con nói đúng rồi đấy. Con cứ làm theo ý muốn của con. Nếu có khó khăn gì cứ nói với cha. Cha mẹ cố gắng hết sức mà giúp đỡ cho con. Chị sen nghe được câu trả lời của hai đấng sinh thành mà rơm rơm nước mắt. Dù gì thì chị từ lúc được mẹ đẻ ra đến nay cũng chưa có báo hiếu được cho cha mẹ ngày nào. Lần này chị tự hứa với lòng sẽ dùng hết quãng đời còn lại để báo hiếu hai ông bà thật tử tế. Bữa cơm chỉ với dĩa rau muống luộc một con cá kho mà cả gia đình ai nấy cũng đều vui vẻ cười nói. Đây mới là cảm giác của một gia đình hạnh phúc mà chị chưa từng có. Chỉ trong mấy ngày mà căn trò nhỏ của chị Sen đã hoàn tất Giờ thì chị chỉ còn cách bày hàng ra là có thể bắt đầu khai trương, tiệm tạp hóa được rồi Đứng một bên nhìn vào căn trò nhỏ của mình mà chị Sen thầm hy vọng Nó sẽ là nơi bắt đầu lại cuộc sống mới của chị Giúp chị ổn định được cuộc sống gia đình và cũng là nơi chị gắn bó lâu dài Phải tự cố gắng thôi Sen à Không ai thương lấy mình Bằng mình tự thương lấy mình đâu Một ngày nắng chói trang Chị sen đang đạp xe lên huyện lấy đồ Thì gặp Hồng đứng ngay đầu xóm Như đang chờ đợi một ai đó Chị sen không quan tâm Định đạp xe lướt nhanh qua Thì một lần nữa lại nghe giọng nói Chua hoa đó cất lên Con người bị chồng bỏ chồng chê Thế mà còn không biết nhục nhã Chườn mặt ra ngoài đường Giữa ban ngày ban mặt như thế Đúng là lạ đời Chị Xen đáng nhẽ định phớt lờ cô ta rồi. Nhưng vì câu nói vừa nãy, chị đành phải dừng xe lại. Đính chính người đàn bà không biết liêm sỉ này. Một chút. Cô vừa nói gì? Ai là người bị chồng bò chồng chê mà nhục nhã đến mức không có quyền được ra ngoài vào ban ngày chứ? Còn ai trồng khoai vào đất này? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đấy thôi. Cô sai rồi cô Hồng. Người không nên rắc mặt ra đường chính là người giật đồ Ở trên tay của người khác Mà dùng như cô mới đúng Không biết liêm sỉ là gì có phải không Hay là để tôi dạy cho cô Cô vừa nói gì Ai dùng đồ bỏ đi Rõ ràng là tôi dùng đồ Đang còn cúng trên bàn đàng hoàng nhé Ai ném đi Chị sen nghe vậy Thì sự tức giận lại trào dân Chị không còn muốn ăn nói lịch sử Với hạng người này một chút nào nữa Ngày xưa cho dù chồng tôi có ngủ với cô đến chán chê đi nữa thì đó vẫn là một cuộc xạo chơi, là một trò đùa. Tôi được anh hậu, mang trầu mang cau qua nhà hỏi cưới đàng hoàng. Tôi được mặt trên người chiếc áo dài cưới, được ký tên vào tàu hôn thú, tài sản chia đôi, nếu như có ly hôn. Còn cô, cô nhận được gì từ anh ta nào? Ngoài những cuộc ân ái trần chuồng như nhọng ở trên giường ấy, rồi những lời hứa hẹn, không bao giờ thực hiện. Cô nghĩ lại xem, từ đầu đến cuối, Người thứ ba như cô chen chân vào gia đình của người khác. Có gì hơn tôi? Vậy mà cô bày đặt hống hách với tôi. Cô... Cô... Cô làm sao? Tôi không muốn tốn lời với cô. Chúc cô, xài đồ cúng, đã bị ôi thiêu, ngon miệng nhá. Nói xong chị Sen đạp xe đi một nước, bỏ lại Hồng đứng chôn chân tại đó, không nói nên câu. Cô Tào ôm một bụng tức quay về nhà anh hậu miệng cứ lèm ba lèm bèm suốt cả đường đi. Đến chiều tối chị Sen về nhà với một đống đồ lình kình được cột bạc dây dàng, chẳng chịt trên xe. Đang loài hoài tháo từng món để xuống, thì một bàn tay mạnh mẽ chạy đến, đỡ lấy chiếc xe, gỡ từng món đồ thả xuống đất cho chị. Chị Sen có vẻ lúng túng với việc một người lạ đột nhiên xông ra giúp cô. Giọng của ông hai cất lên Ơ Sen ơi! cơ để cho thằng thủy nó làm. Con vào đây, thừa với bác 6 đi con." Chị Sen nghe vậy lập tức vào nhà, bên trong là một người đàn ông bằng tuổi cha của chị, ông ngồi mỉm cười hiền hậu nhìn chị Sen. "Cháu là Sen đi à, lâu lắm rồi không gặp, công nhận lớn quá." "Dạ, con chào bác 6." Ông 6 gật đầu cười, đúng lúc người con trai kia cũng bước vào. Ông hai lên tiếng giới thiệu Còn đây là thằng Thủy, con trai độc nhất trong nhà của bác Sáu đấy con. Sau này hai cha con bác 6 sẽ trở thành hàng xóm kế bên nhà mình. Hàng xóm kế bên ạ? Nhà bác 6 ở đâu? Mà cha nói là hàng xóm kế bên. Kế bên nhà mình chứ đâu. Sát nhà cô 7 đấy. Ai giời, lâu nay cha con ông ấy vẫn ở đây chỉ là cứ đi đi về về suốt nên là con chưa gặp. Còn bây giờ thì khác rồi. Cha con ông ấy định về đây ở luôn. Nên là từ nay... Qua đây chơi thường xuyên đấy. Chị Xen gật đầu tỏ vẻ như hiểu chuyện, xin phép ông hai vào trong nhà tắm rửa thay đồ. Ông hai nghe xong liền đồng ý. Chị Xen vào trong nhà mà không hề hay biết phía sau lương chị, có một ánh mắt chiều mến, đang dõi theo. Nhưng điều đó không qua mắt được hai cặp mắt lão của ông hai và ông sáu. Biết được con trai mình có ý với con gái của ông bạn già, ông sáu vui lắm. Anh hai này, con sen nó đẹp người đẹp nét như vậy. Không biết có đám nào để ý, đánh tiếng, rước nó về làm vợ hay chưa? Ông hai nghe vậy, liền hiểu ngay ông bạn mình muốn cái gì. Ông cũng có chút khó xử. Dù gì con gái ông cũng lỡ một lần đò. Còn Thủy lại là trai tân, sợ người ta nói ra nói vào tội nghiệp nó. Nghĩ đến đây, ông hai đành thú thật. Thú thật với anh... Con sen hai năm trước nó đi lấy chồng Nhà chồng nó ở trên xóm trên Nhưng mà hai đứa ở với nhau không được bao lâu Thằng chồng nó gian diếu với con hồng Bán nước trong chợ ấy Còn nhỏ đấy Nó suối thằng này Về thôi vợ Ôi thôi cái thằng đấy Ngoài cái mã đẹp trai ra thì chả được cái tích sự gì Không biết làm ăn Tối ngày chỉ lo nhậu nhẹt Rồi về đánh đập con sen Nên mấy tháng trước Hai đứa ly dị với nhau Hiện tại con sen nó đang độc thân. Ai, nhưng mà tôi nghe. Nó bảo sau này không muốn lấy chồng nữa. Nó muốn ở nhà báo hiếu cho tôi. Với mẹ nó cả đời. Ông xem đi. Nhà tôi bây giờ chỉ có một mình nó. Mà cuộc đời nó giang dở thế này. Tấm lòng người làm cha làm mẹ như tôi. Quả thật đau lòng lắm. Chẳng nhẽ nhìn nó. Chịu cảnh cô độc. Cô đơn cả đời hay sao? Ông Sáu và anh Thủy nghe vậy, cũng thấy đồng cảm vô cùng. Thủy trước giờ tính tình thẳng thắn, có gì nói lấy. Đột nhiên anh thốt lên một câu, khiến ông 6 và ông hai giật mình. Vậy bác hai cho con xin, được theo đuổi em sen có được không ạ? Con còn là trai tân, con gái của bác là gái một đời chồng, con không để tâm hay sao? Nhỡ hai đứa ở bên nhau, hàng xóm dị nghị đủ điều, thì con có chịu được không? Hay là lúc đấy lại lôi quá khứ của nhau ra mà cãi vã, như thế khổ lắm con ạ. Không được đâu con." Anh Thủy định cắt lời nói thêm thì ông Sáu lại lên tiếng trước. "Ơ hay, có cái gì mà không được, sao cái tính lo xa của anh hai, tới già rồi mà không chịu bỏ đi. Tôi là cha ruột của nó đây, tôi còn chưa có ý ngăn cản, anh cản ngăn cái gì? Anh cứ ỷ y nó là gái lỡ chuyến đò, giữ khư khư trong nhà." Làm mắm làm muối à Thôi thì đây cũng là chuyện của sớp nhỏ Hai ông già tụi mình Cứ để cho tụi nó tự quyết Còn nếu như thằng Sáu nhà tôi Nghe ai nói ra nói nhiều Câu chuyện con trai của con dâu Thì cái miệng này Tôi lôi tổ tông ba đời nhà nó ra mà chửi Anh cứ yên tâm Tôi không hiền đâu Anh hai rồi biết <cười> Cái miệng thằng này đâu có vừa Thôi được rồi Anh Sáu nói vậy thì tôi yên tâm Thế còn thằng Thủy Con muốn làm gì con cứ làm Hai ông già này Sẽ mắt lớp tai ngơ Không can thiệp vào con xem nó có chịu mày hay không ấy, Là quyền của nó Bác đây không có ý kiến Anh Thủy nghe vậy thì vui mừng Cảm ơn ông hai dối rít Con cảm ơn bác hai Cảm ơn bác nhiều lắm Thấy vẻ mặt cười đến ngơ ra của Thủy Ông Sáu và ông hai đều ôm bụng cười Cái thằng tuy không có được đẹp trai gì mấy nhưng mà được cái thiệt thả hết sức. Con gái ông mà được gà bề nhà này ông tin chắc rằng ông không cần phải lo lắng đủ thứ giống như lần trước nữa. Vì ông tin ông bạn già chơi chung từ nhỏ của ông chứ. Ông mà dạy con ấy, thì khỏi phải ban. Tính ra tháng này là tháng mưa bà con trong xóm làm biếng lội bộ đội mưa ra đến chợ nên ghé tiệm tạp hóa của chị Sen Mua đồ nhiều lắm Có khi ông bà hai gia phụ chị bán Còn không kịp ấy chứ Vậy mà hôm nay ông bà hai có việc Phải đi lên huyện sự đám cưới Nhà bà con dòng họ trên đấy Nên là ông bà Bỏ chị xe ở nhà một mình buôn bán Một mình chị chờ tay không kịp Hết người này hỏi giá Lại đến người kia kêu bỏ bịch mang về Chị lại hoài Từ sáng tới giờ Mệt muốn bờ hơi tai Thực sự không biết phải cầu cứu ai bây giờ Anh Thủy ở kế bên nhà thấy vậy, lật đật chạy qua nhào vào phụ chị Sen, trông nhiệt tình lắm. Anh không biết giá cả của món hàng nên hãy ai hỏi giá, anh lại quay qua hỏi chị Sen. Em ơi một cân đường bao nhiêu tiền? Em ơi trục trứng vịt này bao tiền? Em ơi! Sen ơi! Chị Sen đứng một bên vừa trả lời, vừa thanh toán tiền không ngừng. Cả hai cứ vậy mà dần dần mất đi khoảng cách, xích lại gần nhau nhiều thêm một chút. Sau một cháo khách hàng ào ập đến thì cuối cùng chị Sen và anh Thủy cũng được ngồi nghỉ ngơi. Chị Sen nhìn anh lấm tấm mồ hôi trên chán mà thấy thương gì đâu. Người gì mà thật thà chất phát lại còn nhiệt tình nữa. Tuy anh ít nói nhưng tính tình lại rất hòa đồng. Có ngày trời mưa gió thổi rất lớn chị dọn đồ vào không kịp anh cũng chạy qua phụ chị đem từng món đồ vào để không bị ướt. Hình ảnh đó khiến cho trái tim nhỏ bé của chị Có một chút rung động, đem về lại nhớ đến những hình ảnh anh giúp đỡ chị, rồi tự cười thầm. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện mờ lòng một lần nữa, chị lại do so dữ. Nếu như bản thân chấp nhận thêm một người nữa, bước vào trái tim, thì liệu chị có được hạnh phúc hay không? Hay lại là đau thương? Hay lại là vất vả? Chị không thể nào tự quyết định được nên cứ vậy mà im lặng. Dù hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chuyện gì anh Thùy cũng có thể thẳng thắn nói ra, nhưng chỉ có chuyện tình cảm đối với chị Sen thì anh cứ ngập ngừng mỗi khi nhìn thấy chị. Lần đầu gặp gỡ anh cảm thấy người con gái này thật là xinh đẹp giỏi giang. Sau khi nghe kể về cuộc hôn nhân trước đó của chị, anh lại suy nghĩ khác. Anh nghĩ người con gái này tuy nhận được nhiều đau thương trong cuộc sống hôn nhân ấy, nhưng lại rất kiên cường và rất có lập trường. Còn hiện tại, anh lại nhìn thấy được nhiều mặt yếu đuối của chị. Anh lại càng thương chị muôn phần. Người con gái này nhất định anh phải che chở cho bằng được. Một ngày nọ, chị Sen đi lên huyện lấy đồ về bán. phía trên đường về, chị nhìn thấy 3-4 người đàn ông to con đang bù đánh một người đàn ông khác ngay trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Người đó bị đánh đến co dúm, Có vẻ sắp chịu hết nổi Thấy vậy chị vội vàng chạy đến Và hô to Này mấy người kia làm gì mà đánh người ta Mấy người có dừng tay lại không Tôi báo công an bây giờ Bọn kia nghe vậy không hề sợ hãi Còn hú hết cười ẩm nghĩ Một tên trong bọn nói to Thằng chó này thiếu tiền mấy tháng không chịu trả Bọn anh đánh nó là chuyện đương nhiên Cô em muốn bọn anh dừng tay Thì nôn tiền ra đây trả giúp cho nó đi Xen có chút ngập ngừng do sự Cả bọn lại xuống đến Định đánh tiếp Thì cô lên tiếng Anh ta thiếu bọn anh bao nhiêu? 20 triệu Tiền lãi mỗi tháng là 2 triệu Thôi được rồi Ở đây tôi có 2 triệu Mấy người cầm lấy rồi rời đi đi Cả bọn thấy vậy cũng dừng lại Đi đến chỗ sen Cầm lấy 2 triệu rồi nói lớn Em may mắn khi gặp được bọn anh là người hiền lành đấy Chứ mà gặp bọn khác thì... Em phải trả bằng tiền Và bằng tình luôn đấy Biết chứ Chiều ghẹo chị Sen một hồi Bọn chúng cũng bỏ đi Lúc này người bị đánh kia Đang nằm bẹp dưới đất Thở hồn hền Chị Sen vội vàng chạy đến Đỡ lấy hắn ta Này, anh ơi, anh có làm sao không Chưa kịp nói rớt câu Chị Sen bỗng giật mình Bởi vì người mà chị vừa ra tay cứu giúp Lại là chồng cũ của chị Hậu nhau mắt nhìn xung quanh, không thấy bọn kia đâu. Chỉ thấy chị Sen đang đỡ lấy thân mình ngồi dậy. Hắn ngạc nhiên, nhưng Sen lẫn chút ái ngại. Sen à, là em sao? Ừm, em là người vừa nãy, mới cứu anh đi à? Chị Sen vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, chị lên tiếng. Ừm, um, nếu lúc nãy tôi mà biết người đó là anh, tôi chẳng bao giờ cứu giúp. Đúng là cái đồ phụ bạc, nghĩa tảo khang như anh. Cứu giúp ý, chị uổng tiền của tôi Anh hậu nghe đến những lời tuyệt tình này Trái tim vô cùng xót xa Anh quỳ xuống nắm lấy tay của chị Nói giọng như cầu xin Xe nơi, anh biết anh sai rồi Em cho anh xin thêm một câu hội nữa có được không Anh hứa lần này anh sẽ cố gắng làm ăn Lo cho em, lo cho cả cái gia đình nhỏ của mình Anh sẽ không chơi bời cờ bạc gái gú Anh hứa, anh thề Em quay về với anh có được không Không bao giờ Cho dù tôi có chết Cũng không có chuyện quay về với anh Anh nên nhớ Anh chính là người cương quyết đòi ly hôn Anh nhục mạ tôi Thậm chí anh còn mắng tôi Bởi vì tôi không sinh con được cho anh Bây giờ cuộc sống của tôi đang rất tốt Cực kỳ tốt Anh đường hòng xen vào cuộc sống mới của tôi Chuyện hôm nay coi như tôi làm phước vậy Lần sau chắc chắn Không có chuyện này nữa đâu Nói xong chị sen nhanh chóng bước đi Chị thấy trời cũng gần tối, nếu không đạp xe nhanh thì lát nữa đến đường, cũng không thấy để về nhà. Chị chỉ lo gấp rút rời đi, mà đâu có biết người chồng cũ từng van xin chuyển sang thù ghét. Miệng hắn còn phát ra một câu. Mẹ kiếp, con khốn, rồi mày sẽ thấy cuộc sống mới của mày bị phá hoại bởi tao. Mày phải trả giá kia ngày hôm nay dám từ chối thằng hậu này. Đi về được nửa đường Chị sen gặp anh Thủy Đang chạy xe chầm chầm ở hướng ngược lại Nhìn thấy anh chị mừng rỡ Đạp xe đến Anh Sao hôm nay em về trễ vậy Hai bác ở nhà chờ lâu quá không thấy em về Lo lắng lắm Nhờ anh chạy xe lên huyện đi tìm em Sợ em gặp chuyện À em đi mua đồ Gặp người bạn cũ nên con nắn lại một chút Em không làm sao đâu Thôi mình về đi Trời gần tối rồi Nói xong hai người cùng đi một đoạn đường về nhà Hai người cứ trò chuyện tiếu tít Vô cùng thoải mái Bây giờ không còn e rẻ Giống như lúc trước nữa Mới đây mà chị Sen Cũng buồn bán được gần một năm Bởi có cái tính cần kiệm Chị quen rồi nên chị để dành được Một chút tiền và mua vàng để dành Dù vậy chị cũng không có Đeo trên người với mục đích Khoe khoang, chị không thích cầu kỳ Trừ khi có dịp đi đám cưới đám rỗ, chị mới lôi ra đeo cho có với người ta. Tối nay vẫn như thường lệ, chị sen đóng cửa tiệm, cẩn thận tắt đèn rồi mới đi ngủ. Đêm khuya trời yên gió lặng, thì ở bên ngoài cửa tiệm có ba bóng người xuất hiện, lù lù bên hông nhà. Sáng vẻ lấp ló, nhìn vào thôi là biết, không phải là người đàng hoàng. Một giọng nói cất lên. Này, Hậu, Hậu ơi! Nhà con vợ cũ của mày à Cái này không phải là nhà Đây là cái tửa tiệm tạp hóa thôi Nhà nó ở đằng sau cái tiệm này Tội mày không phải là người ở đây Nên không rõ đường đi nước bước đâu Bây giờ nghe tao phân phó đây Thằng Trúc Mày vòng ra đằng sau Canh cửa nhà ông bà già nó Hẽ có động tĩnh gì Chạy lên hú với tao Với cả thằng ngụ hiểu chưa Còn thằng ngụ Mày đi vào trong đó với tao Tao không chê nó Nếu như nó tỉnh dậy, còn mày kiếm chỗ giấu tiền giấu vàng của nó, lấy hết cho tao, biết chưa? Hai thằng nghe xong nhiệm vụ được giao gật đầu răm giáp. Thằng Trúc đi từ từ xuống phía sau căn trò nhỏ để canh chừng, còn thằng hậu và thằng ngụ dùng kìm cắt dây trì, cột cửa, đi vào trong một cách dễ dàng. Vì có mấy lần đi qua đi lại để ý, nên hậu biết giường mà chị sen ngủ được đặt ở bên trong góc trái nhà. Đi thẳng một mạch đến đó Thấy chị Sen đang còn say ngủ Hắn tà ngoắc tay Kêu thằng ngụ lục đồ kiếm tiền kiếm vàng Còn hắn thì đứng canh giữ Anh chàng tròn sáng Vành vành soi sáng Những kẻ đang có mưu đồ xấu Thực hiện kế hoạch của mình Chỉ lục lọi được một chút Thì chị Sen bị tiếng động làm cho tỉnh giấc Chị cất tiếng lớn mấy người làm gì trong nhà của tôi Mới thốt lên được một câu, thì bàn tay phốt phát của hậu vội vàng đưa ra bịt kín lấy miệng của chị, rồi đè chị nằm xuống giường. Sau đó hắn quay qua đồng bọn hối thúc. Nhanh tay lên! Nó tỉnh lại rồi đi này! chỉ nghe được một câu nói, mà chị xem nhận ra ngay đó là ai. Ánh mắt của chị phẫn nộ cực độ, nhìn hậu, miệng cố gắng phát ra ba chữ. Đổ vô ơn! Hừm, mày nhận ra tao rồi à? Nếu như mày biết tao là ai rồi Thì mày nói ngay Tiền vàng mày cất ở đâu Mày mà dám kêu lớn Thì mày đừng trách tao Còn dao này Nó không có mắt đâu Chị sen ra hiệu gật đầu Hậu thấy vậy thì từ từ buông bàn tay Đang bịt miệng của chị Vừa có thể nói chuyện được Chị sen lập tức hét lớn Bọn mày Cút đi Cha mẹ có trộm Còn điếm mày chết với tao Dứt lời thằng hậu cầm con dao đang có sẵn trên tay, định đâm vào bụng của chị Sen, thì bỗng vụt một cái, có thứ gì đó như đang chặn mũi dao lại. Thằng hậu không tài nào tiến mũi dao thêm được nữa, rồi có thêm một cú chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn, khiến hắn rú lên đau đớn. Cùng lúc tiếng của chị Sen cũng hét lên, khiến cho ông bà hai và hàng xóm xung quanh, cùng lúc tỉnh dậy. Anh Thủy Anh có sao không? Anh Thủy Bà con cô bác ơi, có trộm. Có câu chó cùng rứt rậu, thằng hậu bị đá một cú đau đớn, trong chớp nhoáng. Thằng ngụ thấy vậy, cũng liều mạng xông vào đánh nhau với anh Thủy. Cả hai bên rằng co được một lúc, thì bên ngoài có tiếng kêu của thằng Trúc. Trời đất ơi, chạy đi! Nhà của hai bên hàng xóm mở đèn sáng trưng hết rồi, bọn mày có chạy đi không? Tay của anh Thủy khi nãy cầm lấy đầu mũi sao của hậu định đâm sen, Mà tứa ra máu đầm đìa Bình thường sức khỏe của anh rất tốt Nhưng mà hai đánh một không trột cũng khỏe Thằng ngụ và thằng hậu nhào vào đánh tới tấp Khiến anh Thủy trở tay không kịp Anh đành chịu trận Chị Xen đứng bên ngoài Là hét kêu dừng tay Cũng không biết làm gì hơn Ngoài dùng tấm thân nhỏ bé Để che chở cho anh Thủy Được bao nhiêu Đỡ bấy nhiêu Sau khi nghe tiếng của thằng Trúc kêu bên ngoài Thằng ngụ và thằng hậu Nhanh chân chạy ra ngoài Kiếm đường để tàu thoát Nhưng hoàn toàn không kịp nữa rồi Hàng xóm bu quanh Tóm gọn được cả ba thằng Có người trời mắng Cũng có người thuận chân Đá bọn chúng vài cái cho hả cơn tức Ông bà hai và ông sáu ở bên trong Cũng gấp rút chở anh Thủy và chị Sen Đến bệnh viện Bởi vì hai người lúc này đều ngất xỉu Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng Đến khi tỉnh lại Anh Thùy mới thuật lại Tại sao anh phát hiện ra tiệm của Sen có trộm Mà kịp thời chạy qua cứu cô Chuyện là mỗi ngày Anh Thùy đều chờ chị Sen dọn dẹp Tiệm xong xuôi Tắt đèn đi ngủ Anh mới bước vào nhà Trước nhà của ông Sáu có một bộ bàn ghế gỗ Quất sau hàng rào Nhìn xuyên qua tiệm của chị Sen Đó là nơi anh trực thuộc mỗi ngày Để theo dõi Người thương của anh Đêm đó thấy chị Sen tắt đèn đi ngủ rồi Mà anh nãy giờ uống trà nhiều quá Nên khó ngủ Anh chưa muốn vào bên trong Thấy chẳng hôm nay sáng trưng Định ngồi thêm một chút nữa Anh lại nghe tiếng chó nhà bà bảy Sủa ẩm, gầm gừ ở bên cạnh Nhìn kỹ lại thấy có một tên Đang lấp ló ở đằng sau tiệm tạp hóa của chị Sen Đoán ngày có chuyện chẳng lành Anh Thủy liền lật đật chạy qua Đứng trước cửa tiệm Anh thấy cửa tiệm của chị Sen Một bên còn đang được khóa bằng dây xích Còn bên còn lại đã bị cắt dây Cửa mở toang hoang Anh lại gần Thì nghe tiếng chị Sen hét lớn Anh sốt ruột lo lắng Liền nhìn vào thì thấy hậu Đang dưa con dao định làm hại chị Sen Anh bèn chạy đến dùng tay không Cầm lấy lưỡi dao Ngăn cản hắn ta làm càn Sau vụ này anh Thùy và chị Sen Lại mất đi một giới hạn khoảng cách Họ thẳng thắn với nhau về tình yêu Dành cho đối phương Cả hai bên gia đình đều rất vui mừng Khi cả hai quyết định Chuẩn bị tiến tới hôn nhân Chị Sen bây giờ không còn bất cứ do dự nào Về chuyện tái hôn của mình nữa Và lần này chị chắc chắn anh Thủy Sẽ là người cuối cùng Trong cuộc đời của chị Anh sẽ là người trao cho chị niềm tin Niềm hy vọng Và sự che chở Vài tháng sau đó Anh Thủy chờ chị Sen lên huyện, định là sắm sửa đồ đạc, dành cho tiệc cưới sắp đến gần của hai người. Khi đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bỗng chị Sen kêu anh Thủy dừng xe. Anh không biết có chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo lời của chị. Chị bước xuống, đi đến gần một bà lão ăn xin, mắc tiền trong túi ra một tờ 50.000, đưa cho bà ấy. Bà cầm lấy chút tiền ăn gì lót dạ, còn không có nhiều, chỉ có tấm lòng gửi bà. Chị Sen vừa mới dứt lời, bà lão kia liền ngước mặt lên nhìn chị, bỗng chị Sen giật mình. Mẹ chồng? À không. Gì xấu? Sao gì lại ra nông nỗi này? Người trước mà chị Sen chính là mẹ chồng cũ của chị, là bà 6 và cũng là mẹ ruột của anh Hậu. Trước đây tuy nhà không giàu có, nhưng bà 6 luôn sạch sẽ tươm tất gọn gàng, chứ không như bây giờ, quần áo sơ xác, rách rưới tay chân đen đúa toàn là bùn cát bởi vậy chị Sen lúc đầu nhìn qua không nhận ra bà nhìn kỹ mới nhận ra nhìn thấy chị Sen bà Sáu bắt đầu bật khóc giọng nói nghẹn ngào Sen ơi con đừng xưng hô với mẹ ra cách như vậy bây giờ mẹ mới biết trước kia con hy sinh cho cái nhà này nhiều lắm con ơi trước đây con là dâu của dì Sáu nên con gọi gì bằng mẹ nhưng bây giờ Thì mọi chuyện kết thúc rồi Con không còn là dâu của dì Sáu Sông hô như vậy là đúng à Vậy còn con dâu mới của dì Sáu đâu Cô gái tiên Hồng đó Cô ta đâu rồi Thôi con ơi Con đừng nhắc đến nó nữa Nó là một con đàn bà nham hiểm Nó độc ác lắm Lúc đầu mới về nhà ở với thằng hậu được vài ngày Lúc nào cũng mẹ mẹ Con con ngọt sớt Nhưng sau đó nó dụ thằng hậu Nhậu nhẹt bê tha Chuyện nhà cửa không thèm lo lắng để cho một mình thân già lụm cụ làm hết từng chút một. Đã vậy, nó còn chui đầu vào cờ bạc đến nỗi phải bán nhà bán đất vẫn không đủ tiền để hai đứa nó ăn chơi đàn đúm. Đến cuối cùng chỉ còn lại miếng đất của tổ tiên cũng bị tụi nó đem đi bán. Sau khi hết số tiền đó, con Hồng, nó cũng gặp thằng Hậu Ngòm mượn nợ khắp nơi Rồi nó ôm tiền Đi theo thằng khác Bỏ lại mẹ với thằng hậu Không nhà không cửa Không còn đất đai Thằng hậu có đi tìm nó Nhưng mà nó bặt vô âm tín Tìm có được đâu Sau vụ hại nhà con Thằng hậu nó bị bắt vào trại cai nghiện Bởi nó đi theo bạn bè hút chích Giờ đây chỉ còn lại mẹ thôi Khổ lắm con ơi Chị Xen nghe xong câu chuyện chỉ biết lắc đầu Của Thiên rồi cũng trả địa Lúc còn làm dâu ở nhà Chị gồng gánh gia đình làm việc vất vả quần quật ngày đêm Vậy mà cuối cùng mẹ con bà dấu Đối xử với chị Tệ hại Đến không còn từ gì để miêu tả Chuyện của Hồng đối với họ Là một sự trả báo Đúng là thời thế Người nhận quà đắng thì đương nhiên Phải chịu cay đắng Chị không còn cách nào để giúp họ Điều duy nhất mà chị có thể làm cho bà Sáu đó chính là cho bà một bữa cơm no. Đó là tình cảm cuối cùng chị dành cho bà. Chị móc trong túi ra thêm một tờ 500.000 chị rúi vào tay của bà Sáu. Nói con chả còn gì nhiều chỉ có nhiều đây để giúp đỡ cho gì. Còn ngày tháng sau này chắc phải để tự gì bươn trải kiếm sống. Ai ai cũng có cuộc sống của riêng mình Không ai có thể giúp đỡ cho ai Cả đời được Ngoại trừ người thân Nói xong chị Sen quen người rời đi Anh Thủy nãy giờ đứng từ xa Chỉ thấy chị Sen lấy tiền Đưa cho một bà lão ăn xin Nhưng lại nói chuyện rất lâu Chị vừa lên xe Anh liền hỏi chị Ai vậy em? Người quen của em à? À không Chỉ là một bà lão ăn xin đáng thương thôi Mình đi nhanh đi anh Đi sớm về sớm kèo tối cha mẹ lại mong. Anh Thủy mỉm cười, rồi bắt đầu đạp máy xe chạy đi, chị xen vòng tay ôm lấy eo của anh Thủy, hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc và viên mãn. Có lẽ đây là một vòng lặp tuần hoàn, có người sướng trước khổ sau, có người thì lại khổ trước sướng sau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Trọn bộ câu chuyện có tựa đề Khổ trước sướng sau Một tác phẩm được viết bởi tác giả Trần Trân Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Không biết sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị có cảm nhận như thế nào Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé Còn Tâm An thì cảm thấy rất là vui Bởi vì đến cuối cùng cô gái tiên sen cũng có hạnh phúc cho riêng mình Cuộc sống này đúng là khi trải qua những vất vả những khổ cực chúng ta mới biết trân trọng cuộc sống hiện tại, nó tươi đẹp ra sao có những người luôn oán thân rằng bản thân mình thực sự quá buồn tủi quá kém may mắn nhưng không hề biết rằng may mắn chính là do chúng ta tự tìm kiếm cứ sống tốt thì may mắn sẽ đến giống như trong câu chuyện này cũng vậy, cô gái tin sen của chúng ta đã vượt qua rất rất nhiều khó khăn và tủi nhục sau khi đi lấy chồng 2 năm nhưng đến cuối cùng thì hạnh phúc cũng mở lòng với cô cảm ơn quý vị